Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Ai đứng bên cửa sổ Của tác giả Thầm Nguyên Hy Được thể hiện qua giọng đọc của Duy Lý Mời các bạn cùng nghe Thủy An, Thủy An Trước lúc rơi vào trạng thái vô thức Tôi chỉ kịp nghe thấy giọng nói Lo lắng của ba mẹ gọi tên mình Tại bệnh viện thành phố Tôi đang ngồi co do trên chiếc giường bệnh Được trải ra trắng toát Cả người trồm mền kín mít Chỉ để lộ cái đầu thò ra bên ngoài Cho đến lúc này tôi vẫn còn run dày sợ hãi Khi nghĩ về xác chết của bà lão đó Có lẽ suốt phần đời còn lại Tôi sẽ không xem thêm bất kỳ Một bộ phim kinh dị nào nữa Mày vẫn còn sợ hả Nhỏ Vi ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi thắc mắc Mày thử gặp xác chết Cùng với đám dán vừa dòi bọ Vây quanh xem có sợ không Tôi liếc xéo nhỏ Rồi trả lời trong hậm hợp Mà sao mày đến được ngôi nhà đó hay vậy Tao nghe mẹ mày nói Là nhà mày Với ngôi nhà đó cách nhau 5 cây số Vậy mà mày có thể đi bộ bằng chân chần tới đó Đúng là hay thật Đến tao còn không biết tao tới đó bằng cách nào Giờ thì chân tao bắt đầu cảm thấy đau rồi Tôi ngồi xuống xót thương cho đôi chân của mình Bây giờ đôi chân của tôi bắt đầu đau nhức không thể đi lại bình thường Đúng là một ngày xui xẻo Mày không biết mày tới đó bằng cách nào Hay là Nói từ đó Bỗng con nhỏ dừng lại Khuôn mặt tỏ đầy do dự Hay là gì Hay là mày bị ma sắt Sau câu nói của nhỏ Là tiếng hét thất thanh Của một người phụ nữ Cả tôi và nhỏ Đều giật mình nhìn ra phía cửa phòng bậy Xem tiếng hét đó xuất phát từ đâu Cùng lúc đó Một chiếc giường được đẩy ngang qua cửa phòng bệnh của tôi Trên chiếc giường đẩy là một người phụ nữ đang la hét Đẩy đau đớn Bỗng người phụ nữ đó quay mặt nhìn vào phòng bệnh của tôi Bằng cặp mắt trợn trừng đầy đáng sợ Trong khoảnh khắc nhìn thấy cặp mắt của người phụ nữ đó Tôi lại liên tưởng đến khuôn mặt sương sọ của bà lão Sau khi người phụ nữ đó được đẩy đi khỏi Nhỏ mới thở vào nhẹ nhõm Còn tôi thì ngồi bất động trên giường Gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang Thùy An Thùy An Nhỏ thì tôi im lặng Mắt luôn nhìn chăm chú hướng về cửa phòng bệnh Nơi một người phụ nữ lạ kia được đưa ngang qua Thùy An Mày sao vậy Hả tao làm sao Vài giây sau tôi mới định thần lại được Và mặt ngơ ngác Hỏi lại nhỏ Mày thấy mết ở đâu hả Sao mặt xanh sao quá vậy Đã thế còn toát nhiều mồ hôi nữa Nhỏ lo lắng đứng dậy Sợ chán tôi xong Nhăn mặt nói lên hồi Không tao không sao đâu Tôi bội làng tránh khỏi Cặp mắt dò xét của nhỏ Chờ trong lòng trỗi dậy Một nỗi bất an khó tả À cho tao nhớ ra việc này Bỗng nhỏ à lên một tiếng Khiến tôi giật thoát mình Mày nhớ ra cái gì Hình như hôm nay là rằm tháng 7 Câu nói của nhỏ Vi làm cho tôi đứng hình Không khí xung quanh căn phòng bệnh chợt im lặng Im lặng đến nỗi tôi còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập lên hồi Không khí đang trọng trạng thái căng thẳng Thì tiếng chuông điện thoại của nhỏ Vi vang lên Phá tan bầu không khí nặng nẻ Alo con nghe mẹ Dạ con biết rồi con về liền Sau anh nghe điện thoại xong Nhỏ liền cúp máy rồi nhìn tôi nói Tao phải về rồi Hôm nay nhà tao cũng dằm Nên phải về phụ giúp Mày ở đây một mình có được không Ừ Mày bận thì cứ về đi Lát nữa mẹ ta sẽ vào Tôi nở một nụ cười gượng nhìn nhỏ Mặc dù rất muốn giữ nhỏ lại Để nói chuyện cho bớt sự tĩnh lặng Nhưng gia đình nhỏ có việc Thì cũng không thể giữ được bà ta về mày nghỉ đi cho mau khỏe. Nhỏ vừa nói xong sách chiếc ba lô chạy ra khỏi phòng bệnh rất là nhanh. Ngay khi nhỏ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net